Thu Lưu xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Tiểu Nguyệt. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 102 của câu chuyện Chiến Đông Phương Song qua sự diễn đọc của Thu Lưu. Đám người Trần Kiên thấy Trần Ninh gọi điện thoại mời thị tôn rồi cả đám người lãnh đạo đến để uống trà, mà lại còn để cho các lãnh đạo có liên quan này đến chỉ trong vòng vài phút, anh ta có chút nhịn không được mà liền bật cười. thư ký của anh ta và cả những thuộc hạ xung quanh cũng không nhịn được mà liền cười lớn. Từ trước đến nay chỉ có nghe thấy rằng các lãnh đạo của các bộ phận có liên quan mời đi uống trà, chứ chưa từng thấy những người khác lại mời những vị lãnh đạo này đến để uống trà bao giờ cả. Dù sao thì ở trong hệ thống Mời uống trà thì có những nút Không phải là từ tốt đẹp gì Thường xuyên mời uống trà Có nghĩa là gọi qua để điều tra Truy cứu trách nhiệm Trần Ninh dám nói rằng là mời các vị Lãnh đạo và cả thị tôn đến để uống trà Hơn nữa thì còn bắt nhóm các lãnh đạo đó phải nhanh chóng Đến trong vòng 10 phút Quá nực cười mà Trần Kiên mặt cười nhạo liền nói <cười> Nếu như trong vòng 10 phút Cậu thật sự có thể Mời các vị lãnh đạo đến Thì tôi không những là chỉ có trả tiền cho cậu Mà sẽ còn quỳ xuống gọi cậu bằng bố đó Trần Ninh lại nhạt nhìn nói Thôi quỳ xuống thì được Còn gọi bố thì không cần đâu Bởi vì anh không xứng làm con trai của tôi Trần kia nghe vậy thì hai mắt trọn to Nộ phẫn nộ Cái tên Trần Ninh này thật sự chính là ngạo mạn mà Anh ta gần từng chữ nhìn nói Được Nếu như trong vòng 10 phút Mà các lãnh đạo và thị tôn không có xuất hiện, Vậy thì cậu cũng đừng trách tôi không khai khí Nhìn hai tên đến đòi lợ vừa rồi rồi chứ Kết cục của cậu cũng sẽ giống như vậy đó Chưa đến 5 phút sau Nhân viên của Lê Tân gọi điện đến run rộng liền nói Trần tổng ơi, có chuyện rồi Cục trưởng của cảnh sát Vương Chi Hành Dẫn theo một đội cảnh sát đã bao vây chỗ này rồi Chúng tôi không có dám ngăn cản Ngài ấy đã dẫn người lên trên đây Đã gặp ngài rồi Nhận được điện thoại của Lê Tân Trần Kiên phúc khủng kinh ngạc Bùm một tiếng Cửa phòng khách đã bị đạp ra Sau đó nhìn nhìn thấy Vương Chi Hành dẫn theo một nhóm người tiến vào Trần Kiên đã bị dọa cho Đứng bật khỏi dậy Vội vàng cười nịnh nọt Bước lên niệt ngành đón Đội trưởng Vương Sao anh cũng lại đến đây rồi Vương Chi Hành đẩy Trần Kiên ra Dẫn theo thủ hạ bước nhanh đến trước mặt của Trần Ninh Cung kính để nói Xin chào Trần Thiên Sinh Trần Ninh nhận nhặt để nói Đến rồi, ngồi xuống trước đi. Vương Chi Hành nghe vậy, vội vàng gật đầu. Vâng, đám người của Trần Kiên thấy vậy, thì mắt trợn ngược. Vương Chi Hành sao lại cung kính với Trần Ninh tới như vậy? Ngay sau đó, thì từng người, từng người một niềm đến. Người phụ trách Cổng Thường, Dương Phong, chào Trần Tiên Sinh. Người phụ trách Pháp Viện, Đồng Trương, chào Trần Tiên Sinh. Tôn Thị Trung Hải, Chu Nhược Thụ, chào Trần Tiên Sinh. Đám người Trần Kiên nhìn tới chàm chàm, từng vị từng vị lãnh đạo xuất hiện, cuối cùng đến cả thị trường chu nhật thị tôn cũng đã đến rồi. Trong lòng anh ta có sóng gió cuồn cuộn. Ở trên thực tế thì mặc dù anh ta là người ở Trần Việt, nhưng mà anh ta không phải con cháu dòng chính của Trần Việt, mà chỉ là nhánh thứ mà thôi. Ở thế gian của môn Việt, thân phận con cháu dòng nhánh chính thì đã vô cùng tôn quý, nhưng mà con cháu ở nhánh thứ thì lại không có mấy cái thân phận và địa vị. Thậm chí cũng không khác gì là đầy tớ là mấy Bình thường, nhà họ Trần dựa vào ngọn cờ của Trần Phiệt Mà Tống Hoành ở trên thương trường Cũng lấy được không ít sự tôn sùng của những người khác Một vài vị lãnh đạo và các cán bộ Cũng cho anh ta một chút mặt mũi Trong những năm qua dựa vào là quân cờ của Trần Phiệt Anh ta cũng đã kiếm được không ít tiền ngày qua thì là vô cùng sung sướng Nhưng mà anh lại không ngờ rằng lần này lại đụng chúng đá cứng rồi Thực lực của Trần Ninh không ngờ lại mạnh tới như vậy, một cuộc điện thoại thôi liền có thể dọa cho các vị lãnh đạo ở Trung Hải vội vội vàng vàng đến đây. Lúc này thì Trần Kiên đầu chảy đầy mồ hôi, mặt cũng kinh ngạc đến mức sợ hãi, đưa mắt nhìn tới Trần Ninh. Còn nhóm người lãnh đạo như là Chu Nhật Thu thì cũng không rõ ràng tại sao Trần Ninh lại gọi bọn họ đến đây. Bọn họ ai nấy đều rất là bất an không yên. Chu Nhật Thu dũng cảm liền hỏi: Trần Thiên Dinh. Ngài gọi chúng tôi đến đây là có gì phần phó Phần phó sắc mặt của Trần Kiên càng trắng hơn Đường đường là một thị trường của Trung Hải Khi đối diện với Trần Ninh Lại dùng một từ khiêm tốn như là phần phó Trời ơi Trần Ninh này Rốt cuộc là có bản lĩnh như thế nào đây Ở trong lòng của Trần Kiên đã hối hận Trầm nặng tuyệt vọng Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt kể lại chuyện vừa rồi Sau đó lạnh lùng nhìn tới nhóm người lãnh đạo Chu Nhật Thụ Điền ấy Nghe nói rằng các người rất là thân thiết với anh ta là các ngài ba trả cho anh ta, lên anh ta mới đến gần, cố ý không trả tiền em. đám người chú nhật thụ vừa kinh ngạc lại và phẫn nộ. bọn họ mặc dù là quen biết trần kiên, nhưng quan hệ không có thân thiết tới như vậy. chú nhật thụ lập tức chừng mặt nhìn tới trần kiên, lạnh lùng liền nói: trần kiên, tôi và anh thân nhau như vậy từ bao giờ vậy? sao tôi lại không biết nhỉ? trần kiên thì mồ hôi nhễ nhại, ấp ả cũng nói không ra lời. Chú Nhật Thụ thì lại nạnh nùng điền nói Chuyện này tôi không tính toán với anh Nhưng mà nợ tập đoàn ninh đại Tôi yêu cầu anh lập tức trả hết nếu không thì tôi sẽ lập tức yêu cầu bộ phận liên quan Thu giữ toàn bộ tài sản của anh Và cả cá nhân công ty của anh nữa Bùm một tiếng Câu nói của chú Nhật Thụ như đã xét đánh ngang tai Khiến cho cả người của Trần Kiên ruột lên Tịch thu tài sản cá nhân của anh ta Và cả của công ty Vậy thì chắc chắn sẽ lập tức tiến hành bán hạ giá rồi. Nếu như là bán hạ giá thì giá thành nhất định sẽ thấp hơn giá bình thường rất nhiều. Nói như vậy thì tất cả thành quả của anh ta ở những năm gần đây toàn bộ đều mất trắng ư? Anh ta mắt trắng bành, vội vàng cầu xin liền nói: "Thị trưởng Chu à, tôi, tôi là tập đoàn Ninh Đại tới 28 tỷ, sao lại có thể lập tức trả hết được đây? Xin ngài cho tôi một cơ hội đi, cho tôi thêm chút thời gian." Chú Nhật Thu hờn lạnh. Anh cầu xin tôi có tác dụng gì? Đồng ý cho anh thời gian hay không? Thì anh phải hỏi Trần Tiến Sinh đó. Trần kết lập tức phản ứng lại, bây giờ thì tất cả những vị lãnh đạo này nói đều không có tác dụng, chỉ có Trần Ninh nói thì mới được. Anh ta vội vàng nhìn tới Trần Ninh, giọng run rẩy nài cầu xin. Trần Trần Tiến Sình. Trần Ninh cười lạnh liền nói: <cười> "Vừa rồi không phải rằng anh kiêu ngạo lắm sao? Thế nào? Mà bây giờ lại cầu xin tôi rồi?" Tôi nhớ là hình như anh nói rằng là kết cục của tôi sẽ giống hai người đã bị đánh cho nằm ở trên vũng máu vừa rồi mà. Bộp một tiếng, nghe thấy lời của Trần Ninh như vậy, Trần kia lại bị dọa cho quỳ ngay xuống trời đất. Toàn thân anh ta run rẩy lên liền nói, Trần Ninh xin, tôi tôi sai rồi. Cậu xin ngài dựa vào việc chúng ta cùng họ Trần, mà cho tôi thêm chút thời gian đi. Nếu không, thị trường đại nhân sẽ đem toàn bộ tài sản của công ty chúng tôi đi bán, như vậy tôi sẽ chết thật đó. Trần Ninh thấy Trần Kiên quỳ xuống xin tha, thì lời giận ở trong lòng anh cũng đã giảm bớt đi. Lại nhặt nên nói, Được, tôi cho anh nửa tháng. Nếu như trong vòng nửa tháng, anh vẫn không trả lại tiền, vậy thì anh chết chắc rồi. Trần Kiên vội vàng điện nói, Vâng, vâng, vâng, trong vòng nửa tháng, nhất định, nhất định tôi sẽ trả hết. Trần Ninh cùng với cả đồng khá vài nón lãnh đạo liền rời đi. Sau khi nhóm người của Trần Ninh rời đi, ở trong phòng khách chỉ còn lại Trần Kiên và cả mấy tên thuộc hạ. Anh ta vô lực ngồi ở trên ghế, mặt tràn đầy tuyệt vọng. Phân phó thủ hạ đều lui hết ra. Không dễ dàng gì mới lấy được 28 tỷ từ tập đoàn Ninh Đại. Một khoản tiền lớn tới như vậy, nửa đời sau của anh ta chưa chắc đã trả được hết. Bây giờ thật phải là ngoan ngoãn trả tiền ư? Nhưng mà nếu như không trả thì cũng không được, vì Trần Ninh có các lãnh đạo ở Trung Hải chống lưng. Đúng vào chính lúc này thì Trần Kiên đang rối loạn, thì ánh mắt của anh ta lại đột nhiên sáng lên. Vô cùng lại cao hứng tự tin liền nói Chuyện này có thể nhờ các trưởng bối của Trần Việt giúp đỡ Mặc dù ở trong Trần Việt Anh ta không có chút địa vị nào cả Nhưng mà các trưởng bối thì có Tôi sẽ bỏ ra vài tỷ Nhờ Tam gia giúp đỡ vậy Tam gia là người đứng ở thứ 3 Trong Trần Việt Kinh doanh, chính trị, quân đội, hát bạch gì đều có quan hệ cả Ngay cả đến người đứng đầu thành phố Giang Nam Đào Đông Lâm cũng là bạn của Tam gia Chỉ là một người, đám người lãnh đạo nhỏ Ở Trung Hải có tính là cái gì chứ? Anh ta nghĩ vậy lập tức gọi điện thoại cho Tam gia của Triệu Việt. Triệu công cận cười niềm nói: Tam gia à cháu là Trần Kiên hậu bối phòng năm của Triệu Việt chúng ta đây. Cháu có chút chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ. Ngày hôm sau tập đoàn Ninh Đại ở phòng làm việc tổng tài Trần Ninh đang cùng với Tống Sinh đình bàn chuyện. Cô ấy cười tủm tỉm niềm nói: vẫn là anh giỏi mà. Công ty khoa hóa lại đồng ý hoàn lại tiền rồi Trần Ninh điềm đạm liền nói Tên Trần Kiên kia rất là giỏi hoạt Hy vọng rằng anh ta sẽ ngoan ngoãn trả tiền Đừng có giò trò gian trá gì nữa Nhưng đúng vào lúc này Thì Lâm Vĩ, nữ trợ lý của tổng Dính Đình Bỗng nhiên có cửa Cô ta cung cung kính kính để nói Tổng tài à Ở bên ngoài có một đám người đến Cái tên cầm đầu xưng là Trần Việt Tam gia Trần Công Cận Còn nói là trường bối của dòng họ Trần Tiên Sinh nói muốn gặp hai người Trần Việt Tam gia Trần Công Cần Trần Ninh và Tống Sinh Đình nhìn nhau, xem ra thì là Trần Kiên quả nhiên không định ngoan ngoãn trả tiền, còn gọi cả Trần Việt Đường gia đến rồi. Trần Ninh bình tĩnh liền nói: Nếu đã đến rồi, thì mời ông ta lên đây. Tôi cũng rất tò mò, xem ông ta đến đây để làm gì. Rất nhanh Lâm Vi đã dẫn theo mấy người đi vào. Người đàn ông cầm đầu, khoảng tầm năm tuổi. Mặc áo sơ mi hoa, cổ tay đeo đồng hồ giá trị tới mấy nghìn vạn Ăn mặc so với cả người trẻ tuổi còn kịch cỡm hơn Người này chính là tam gia đương gia của Trần Việt Trần Công Cận Theo sau Trần Công Cận thì còn có thẳng mập Trần Kiên với cả mấy người vệ sĩ Lâm vi ở phía trước dẫn đường cho Trần Công Cận để phép niệm nói Trần tam gia à? mời đi bên này Trần Công Cận giơ tay ra, hồng án đưa tay ra, bóp vào mông của Lâm vi đang mặc váy công chức, cái nét mặt giàn lua của ông ta nở ra một nụ cười đáng khinh, ha <cười> ha, làm phiền trợ lý Lâm rồi. Lâm Vi thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, vừa kinh sợ lại vừa giận dữ, nhưng mà cũng không dám làm gì. Trần Ninh nhìn thấy cảnh này nhíu mày lại, còn Tống Dĩnh Đình thì khuôn mặt xinh đẹp u ám xuống. Trần Tam Gia lúc này thì ánh mắt tập trung vào hai người của Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình. Đỗ khắn nhìn thấy tống dính đình, không kìm được mà lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Có điều, ông ta rất nhanh thì cười tùm tìm nói với cả Trần Ninh. Câu chính là tiểu bối chi của Trần Việt chúng ta Trần Ninh sao? Trần Ninh bình tĩnh để nói. Tôi là Trần Ninh của Trần Gia Phường Bắc. Trần Kiên đắc ý đương đương tự đắc đến nói. Vị này chính là tam gia của Trần Việt chúng ta. Dựa theo bối phận, anh phải gọi một tiếng là ông Tàm. Trần Ninh nghe xong cười không có nói gì. Dòng họ cái gì chứ? Mối phận cái gì chứ? Thân thích từ thời cổ xưa cái gì đây? Tự không có liên quan gì hết. Cha anh ta mất cũng không có bất cứ một người nào của Trần Việt tới để phong viếng. Bây giờ đến lượt chiếm lại thì người người đều nói rằng là trưởng mối thân thích rồi. Trần Tam gia thấy Trần Ninh không ngoan ngoãn gọi ông ta là ông Tam thì sắc mặt ông ta lập tức u ám lại, lộ vẻ không vui. Tống sinh đình thấy bầu không khí ngột ngạt. Cô vội vã mở miệng, dặn dò Lâm vi ở bên cạnh. Cô ra ngoài, mang trà cho mấy vị tiên sinh đến từ dòng họ trượng mới đi. Trần Tam chầm rộng viên quát lớn. Đợi một chút. Tống Sinh Ninh cùng với cả Lâm vi buộc đi pha trà, thì còn có cả những người ở đây nữa. Đều là hoảng hốt nhìn thấy Trần Tam ra. Ông ta thở ơ nhìn thấy Trần Ninh, lạnh lùng để nói. Tôi muốn anh ta tự đi xót trà cho tôi. Tống Dinh Đình cùng với cả Nâm Vi Hai mặt nhìn nhau Sau đó lại nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh thì sắc mặt vẫn bình thĩnh như trước Điềm đạm Ninh nói Vì sao lại chỉ định tôi đi pha trà?" Trần Tam Gia Hửa lạnh Ninh nói Quý tắc của Trần Việt chúng ta Là vẫn luôn rất nghiêm khắc Trường bối bảo tiểu bối quỳ xuống Tiểu bối không được đứng. Tôi muốn cậu đi pha trà, Cậu nhất định phải đi pha trà cho tôi Với cả nữa tôi muốn tập đoàn ninh đại Của các cậu kéo dài thời gian Vô kỳ hạn đòi nợ còn lại của công ty khoa hóa tổng chính Ninh kinh ngạc đến ngây người kéo dài vô thời hạn truy đòi khoản nợ còn lại ý của tập đoàn ninh đại không tìm đến công ty khoa hóa đòi nợ nữa rồi ư <cười> trần ninh thì cuối cùng cũng hiểu đám người trần tam đến đây chính là muốn làm chủ nhà rồi còn cố ý mang anh ra làm chân sai vặt muốn anh tự đi pha trả còn mệnh lệnh cho anh không được đòi số nợ còn lại của trần kiên trần ninh khoe miệng nhếch lên nói với cả trần tam ra Ông muốn tôi đi pha trà cũng được Có điều ông phải quỳ xuống để uống Cái gì Trần Kinh kinh ngạc ngần người ra Trần Tam Gia và cả các thuộc hạ Thì cũng là như vậy Trần Ninh này có thể đi pha trà Nhưng mà Trần Tam Gia phải quỳ xuống để uống Trần Tam Gia hai mắt giận dữ Sắc mặt của ông ta thay đổi từ xanh đến trắng bệch Cuối cùng thì hiện ra mảnh một màu khác nợn Kiêu ngạo Tên tiểu tử Trần Ninh này đúng là kiêu ngạo rồi Peng một tiếng Trần Tam Gia không hán, đặt tay lên trên mặt bàn thịnh nộ liền quán. Chân Anh, một tên tiểu bối nhỏ bé nhếch nhác của Trần Việt lại dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôi ư? Cậu có tin tôi lấy ra phả ra trị cậu không? Trần Anh không giản dữ, anh nhìn về đám người của Trần Tam Gia bình tĩnh liền nói: Tôi nghĩ có lẽ rằng các ông đã làm một chuyện rồi. Tôi là người của Trần Gia, không phải là người của Trần Việt. Hai bên mười năm năm không có bất cứ liên hệ nào cả. Nếu như các ông hôm nay đến để thăm viếng Về cả nói chuyện cũ Vậy thì tôi rất hoàn nghỉ Nếu như mục đích đến để bắt đạt chúng tôi muốn y thế ước hiếp người Xem chúng tôi yếu đuối sẽ ước hiếp sao Vậy thì tôi có thể nói cho ông Các ông biết rằng Các ông đến nhầm chỗ rồi Và cũng đã chọn nhầm đối tượng rồi Trần Tam Giang nghe xong Giận dữ không thể khống chế được Ông ta liền đào to tiếng quát: Hả có cái lý đó à? Một tiểu bối nhỏ bé của cái thần ra lại dám đối đầu với tôi ư? người đâu bắt hắn lại cho tôi đánh gãy chân chó của nó cho tôi hôm nay cho dù là người lớn nhất của thành phố trung hải đến cũng sẽ không cứu được cậu mấy thuộc hạ dũng mánh ở phía sau của trần tam gia vừa mới định muốn đánh trần ninh nhưng chính vào lúc này điền trừ cùng với bát hộ vệ đi vào anh ta giận dữ quan đèn trước mặt của thiếu gia chúng tôi ai dám muốn sờ Đất cả ngồi xuống cho tôi mấy người bát hộ vệ lập tức tiến lên chia nhau ra đè vai của mấy tên thuộc hạ Trần Tam gia xuống dùng sức nhấn mạnh một cái tụp tụp vài tiếng vàng lên. mấy tên hộ sĩ thân hình cường tráng của Trần Tam gia đứng ở trước mặt của bát hồ vệ của Trần Đinh thì lại không có một chút sức lực nào để mà kháng cự cả tất cả đều bị ấn ngồi lại ghế không có cách nào đứng dậy được một cánh tay của Điền Trụ đặt lên trên vai của Trần Tam gia trầm trọng đến nói ông cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đây cho tôi trần tam gia cảm thấy rằng cánh tay kia của điền trừ dường như là có sức mạnh tới ngàn cân ép đến nỗi ông ta không tự chủ liền ngồi xuống ghế đau đến nỗi nhè cả răng ra trần ninh cười tùng tìm liền nói đạo tiếp khách tôi vẫn hiểu mời tam gia trùng trà trần ninh không đồng đại mà giận dữ nhìn tới trần ninh nếu như ánh mắt có thể giết người chắc rằng thì anh ta đã bị giết chết tới mấy lần rồi điền trừ lạnh nhùng lại liền quát Thiếu ra chúng tôi bảo ông ngồi xuống uống trà. Điên trừ lại liền nói. Xong rồi tay lại đặt lên trên vai của Trần Tam gia, Dùng lực một chút bóp xương vai của ông ta phát ra tiếng. Trần Tam gia đau đớn không chịu nổi. Nên vội vàng kêu lên. Tô uống tô uống. Ông ta vội vàng bưng ly trà lên uống một hôm. Nhưng mà tại vì nước trà quá nóng. Đến nỗi rằng nửa của ông ta đã rộp hết cả nên. Chút nữa thôi thì đã đem đi trà ném đi rồi. Tống sinh đình và cả lâm vi đối mặt nhìn nhau. Ở trong lòng hai người bọn họ đang nghĩ rằng Trần Ninh này thật sự chính là quá mạnh rồi Trần Ninh cười mùm, tùm tìm liền nói Tam gia, cha ông uống rồi Còn về yêu cầu của ông đưa ra là kéo dài vô thời hạn với khoản nợ của Trần Kiên Tôi chỉ có thể nói rằng không thể đồng ý Trần Tam gia lại nghiến ra nghiến lợi liền nói Trần Ninh, cậu dám đối đãi với Trần Việt chúng tôi như này ư Hy vọng rằng cậu sau này đừng có hối hận Trần Ninh thì cười cười chẳng nói đúng sai Anh quay đầu nhìn tới Trần Kiên Lạnh lùng để nói Còn về tên tiểu tử cậu nữa Không thành thực Tôi sẽ dẫn dò các lãnh đạo của thành phố Trung Hải đóng băng một phần tài sản của cậu Hơn nữa tôi muốn trong vòng 7 ngày Cậu phải trả hết số tiền đang nợ tập đoàn Ninh Đại Chúng tôi Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đi Trần Kiên nghe xong thì sắc mặt trong nháy mắt Chết nặng Khóc không ra nước mắt Lần này bỏ ra không ít tiền Mời tam gia đến giúp đỡ Cô nghĩ rằng có thể quỳt nợ được. Không ngờ, không được trộm gà được. Lại còn ra, mất đi nắm gạo. Hơn nữa, Trần Ninh còn cho nợ lại rất là ngắn rồi. Trần Ninh thì dặn dò Điền Trừ. Tiến Tam Gia, bọn họ ra ngoài. Điền Trừ nói với Tam Gia. Tam Gia, mời. Trần Tam Gia thì nét mặt trở lên phức tạp. Cùng với cả thuộc hạ đứng dậy, chuẩn bị nợ dòi đi. Trần Ninh lúc này cười niềm nói. hoan nghênh Tam Gia, lần sau lại đến đố chúng tôi uống trà. Trần Tam Gia nghe xong lào đảo một cái, suýt chút nữa thì té ngã. Phường Bắc, thành phố Tấn Dương, Trần Việt. Ở trong phòng khách, Trần Việt Tam Gia Trần Công Cận, đang cùng với cả Trần Việt gia chủ Trần Mục Phong tố cáo Trần Ninh. Trần Tam Gia thì phẫn nộ liền nói, Đại ca, tên tiểu thư Trần Ninh là vô pháp phổ tiền rồi. Em mãnh điện yêu cầu nghiêm trị nó, không thì... Tổ nghiệm của đám trưởng bối Trần Việt của chúng ta ở đâu đây? Trần một thì trong lòng lại liền mỉm cười, đánh đạm điện nói. Tôi vốn cho rằng Trần Hùng chết rồi, Trần gia cũng phải gần đất xa trời. Nhưng mà lại không ngờ được rằng Trần Ninh và vợ của nó, Tống Sinh Đình, lại đem Trần gia và Tập đoàn Ninh Đại kết hợp lại. Ở thị trường Y Dược đã được thành tích tới kinh người. Tôi dám nói rằng nếu như Tập đoàn Ninh Đại phát triển tới 10 năm, Trần Gia át phải trở thành tập đoàn tài chính hết sức quan trọng trên quốc tế đó. Trần Tam Gia dương to mắt lên. Đại ca, ý của anh là như thế nào? Có lẽ nào anh cảm thấy rằng Trần Ninh phát triển không tôi? Muốn cùng với nó kết dạo Đến thù nó sỉ nhục em, anh cũng sẽ không báo nữa sao? Trần Bục Phong cười một mình nhìn nói. Ý của tôi là linh đại của Trần Gia, tiền đồ vô hạn. Nếu như chúng ta có thể lấy linh đại để làm của riêng, Như vậy thì Trần Việt của chúng ta cũng sẽ được lưng lên một tầng mới rồi đó Trần Tam Gia vui mừng để nói À, quá ra, anh đang có ý đồ với tập đoàn Ninh Đại Đại ca, anh có cái gì để mà xử lý Trần Ninh đây Với cả chủ ý cướp đoạt tập đoàn Ninh Đại vào tay nữa ư Trần Mục Phong lấy ra một cuốn Trung rung, tùy ý nạt xem Ở trên khóe miệng điềm đạm để nói cái của tôi là không có cần làm gì hết cứ kiên nhẫn chờ đợi trần tam gia há hốc mồm đại ca anh xem trung dung xem xong rồi ngốc luôn phải không đã sao mà cái việc gì này cũng nói rằng là mặc theo tự nhiên vậy chúng ta không có tìm trần ninh báo thù không đi cướp tập đoàn ninh đại ngồi đây chờ đợi tập đoàn ninh đại có thể tự động tặng đến cửa chúng ta hay sao trần mục phong cười tủm tỉm lại liền nói không sai tôi giờ điệu không bao lâu nữa Trần Ninh sẽ ngoan ngoãn Em tập đoàn Ninh Đại đến cửa thôi Hiến cho Trần Việt chúng ta đó Trần Tam gia thì mắt mở to Điện hỏi Tại sao vậy Trần Mục Phong bình tĩnh giải thích liền nói Theo như tôi biết Trần Ninh đã tội Trần Việt Mà Trần Việt đã nói ra rằng Muốn giết cả nhà Trần Ninh Anh ta thực lực hùng hậu Trần Ninh có thể chống cự được sao Đến lúc đó Trần Ninh bị anh ta đuổi cho không còn đường nữa Chúng ta chỉ cần có chút thiện ý thôi. Nó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hiến tặng tập đoàn ninh đại cho chúng ta. Cầu cho chúng ta che chở cho tính mạng của cả nhà nó. Đến lúc đó tập đoàn ninh đại không phải là của chúng ta rồi sao. Trần Tam Giang nghe xong thì kích động lên. Cao, cao, quả là cao mình. Vẫn chính là đại ca cao kiến mà. <cười> Trần Việt của chúng ta đứng ngoài cuộc xem. Xem triệu Việt đánh Trần Ninh. Đợi nó đến cầu cứu thì chúng ta Có thể làm được rồi <cười> Trần Mục Phong cười không liền nói gì cả Nhưng mà cũng là với cả sáng vẻ trở không Chính vào lúc này Trần Ninh đang cùng với cả đồng kha điện trừ Đang ngồi máy bay hành khách Đi đến phương Bắc thành phố Phụng Thiên Tham gia thọ yến của thống soái bắc cảnh tiền nhiệm Lộ trì Chung. Ông ấy từng là thủ tướng của Trần Ninh Có ơn cân nhắc với anh Nên này mừng thọ ông ấy là 70 tuổi Anh nhất định phải tham gia Đồng Kha thì vừa hay mấy hôm nay cũng được nghỉ Cô biết được rằng Trần Ninh sẽ đi phương Bắc Cô liền đi cùng coi như là một chuyến du lịch Trần Ninh thì không có cách nào cả Chỉ có thể để cô đi cùng thôi Sau khi máy bay dừng lại hai lần Thì cuối cùng cũng đến được thành phố Phụng Thiên ở phương Bắc Máy bay vừa mới tiến vào vùng trời của thành phố Phụng Thiên Lập tức có hai chiếc máy bay chiến đấu gào thét mà đến Mấy trăm hành khách ngồi ở trên máy bay Đều ao ao nộ ra vẻ mặt kính sợ. Sau đó thì xì xào bàn luận, mọi người đều đang đoán rằng rốt cục là có nhân vật lớn nào ở trên máy bay vậy mà lại xuất hiện tới hai chiếc máy bay chiến đấu để hộ tống, thật chính là vẻ vang mà. Đồng Kha thì ngồi ở khoang phổ thông, đôi mắt sáng lên kỳ dị đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, bởi vì cô biết rằng hai chiếc máy bay chiến đấu này chắc chắn là đến để hộ tống anh. Trần Ninh thì khẽ nhíu mày, có vẻ không vui, nhẹ giọng nói với điện tử. Sao lại vậy? tôi không phải rằng đã nói là phải kiêm tốn một chút sao? nhân trừ thế lại cười khổ sở. thiếu gia, tôi đã nói với bọn họ là tất cả phải dàn được lại, không được nhễu dần, lại càng không được phòng tỏa thành đường để mà đón tiếp. không ngờ thì bọn họ vẫn cứ làm ra như vậy đó. trần ninh thì có hơi tức giận liền nói: tôi chỉ đến chúc thọ cho lão tướng nọ, bọn họ lại làm lớn tới như vậy, đúng là làm càn mà. Lúc này thì hành khách ở khoang hạng nhất, Uy Niêm kinh ngạc nhìn thấy máy bay chiến đấu qua cửa sổ. Sắc mặt thì âm trầm cuối cùng khó khăn lắm mới phát hiện ra nụ cười, anh ta đắc ý để nói. <cười> Chợ Việt biết mình đến, lại đưa ra hai máy bay chiến đấu đến để hộ tống ơ, chính là bọn họ có lòng rồi. Một người ở trong nhóm thuộc hạ của Uy Niêm, một người thì tóc vàng, mắt ngọc bích, một nam tử dáng người cường tráng khôi ngô cười để nói. Chợ Việt có thể xuất động hai chiếc máy bay đến để đón thiếu gia. Xem ra rằng đồng minh này thực lực không yếu nhỉ? uy niêm nhìn người bọn đàn ông này thì điềm đạm lại nên nói Bọn họ xem ra rất là có thực lực đó Lại có thể xuất động được hai chiếc máy bay đến đón tôi Nhưng mà khiến ta cảm thấy rằng rất là kinh ngạc Chính là bọn họ giỏi tới như vậy Tại sao lại không có làm được một người như Trần Ninh đây Đại đế, chuyện báo thù có thể mượn tay của người khác Diệp Trần Ninh đoán rằng chúng ta phải nằm hết sức mình rồi Triệu phiền chỉ có thể giúp đỡ thôi Hóa ra người nam tử tóc vàng mắt ngọc bích này lại chính là cao thủ mọi uy niêm tửa nước Đức đưa theo Biệt hiệu chính là Đại Đế Anh ta lúc còn nhỏ đã bị đưa đến chợ đen ở CP huấn luyện Danh trại huấn luyện ở CP chính là một nơi huấn luyện khủng bố và tàn khốc nhất Ở đây 100 người mới thì đến cuối cùng chỉ còn tồn tại lại có hai người sống sót ở trong các cuộc huấn luyện ma quỷ đó mà thôi. Người huấn luyện ở đây nói rằng về trận đấu kịch nhiệt xảy ra như là cơm bữa. Sự tinh anh ở danh chảy huấn luyện CP. Một chân có thể bẻ cong ống thép, một quyền có thể đấm nát đá cuội, có thể nhẹ nhàng đánh một con cấu ở trên ngàn cân. Đại đế chính là một vương giả bước ra ở từ danh chảy huấn luyện ở CP. Hơn nữa thì ở các cuộc thi ngầm ở các chợ đen, 107 trận đều là thắng, đối thủ hoàn toàn đều chết ở dưới tay của anh ta. Anh ta chính là Chúa tể của Võ Đài, chính là một người thu hoạch sinh mệnh, mọi người đều tôn kính gọi hắn ta chính là Đại đế. Uy nghiêm lần này đến hoa hạ, mang theo đại đế chính là muốn đảm bảo nhất định sẽ giết chết được Trần Ninh để báo thù rửa hận. Đại đế lúc này giống như một đạo họ híp mắt, nội tâm bình tĩnh nhưng mà lại không che được phần sát khí đáng sợ ở trong của anh ta. Hắn ta nhách miệng liền nói, tất cả nghe theo anh hết. Lúc này, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Phụng Thiên, bắt đầu hạ cánh. Hai chiếc máy bay chiến đấu đã hoàn thành sứ mệnh của nó, gào thét giải đi. Rất nhanh, máy bay hạ cánh thành công xuống dưới sân bay. Hành khách thì đều ao ao xuống khỏi máy bay. Lối ra ở sân bay, đổ một chiếc xe rất đặc sang. Ngoài ra còn tới có 20 chiếc xe màu đen chạy bằng bằng. Triệu Bắc Đình tay chống gậy dẫn theo một trăm cao thủ mặc áo vest đen đang chuẩn bị đứng đầu chờ đợi, đợi cho Uy Niệm Tiên Sinh xuất hiện. Rất nhanh thì Uy Niệm dẫn theo đám thuộc hạ liền xuất hiện. Triệu Bắc Đình chống gậy nên đón. Uy Niệm Tiên Sinh, anh cuối cùng cũng đến rồi. Tôi ở đây kính chờ đợi đã lâu rồi. Uy Niệm nhìn tới Triệu Bắc Đình cười niềm nói: Chào công tử, Triệu Việt các anh lại xuất động được hai chiếc máy bay chiến đấu đến để bay cùng. Dùng quy cách cao như vậy ngành đón tôi Thịnh tình của các anh tôi sẽ khắc ở trong lòng Tôi rất vui Máy bay chiến đấu bay đồng hành Triệu Bắc Đình có chút sững sợ Lập tức cười nền nói À chuyện nhỏ thôi mà Uy niêm tiền sinh là khách quý của Triệu Việt chúng tôi Đương nhiên phải dùng quy cách cao nhất Để đón tiếp anh rồi À Ở bên cạnh nguyện truyền đến một nụ cười đều Uy niêm cùng với đám người Triệu Bắc Đình Nghe thấy giọng cười đó Liên lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng cười Sau đó thì bọn họ nhìn thấy Trần Ninh điện trừ và cả động kha. Tiếng cười đó là do điện trừ phát ra Hóa ra điện trừ sớm đã để ý tới Uy nghiêm và Triệu Bắc Đình Lúc đi ngang qua nghe thấy Triệu Bắc Đình mặt dày không biết xấu hổ Nói rằng máy bay chiến đấu là do Triệu Việt xuất động Dùng để đón Uy nghiêm. Anh ta nhất thời không kìm được mà cười lên một tiếng Ở trên thế giới này có người mặt dày không biết xấu hổ tới như thế William cùng với cả Triệu Bắc Đình nhìn thấy Trần Ninh, trước tiên là đều kinh ngạc, sau đó thì lập tức lộ ra một ánh mắt muốn giết người. Kẻ thù gặp nhau lại càng thêm tức giận mà. William nhìn thấy Trần Ninh, vừa kính sợ này vừa giận dữ, lại cũng vừa vui mừng. Kính sợ giận dữ là ở đây lại có thể gặp được Trần Ninh, vui chính là đêm hôm nay lại có thể khử được một kẻ thù mới đó thôi mà đã xuất hiện ở trước mặt của anh ta rồi. William nhai răng cười để nói. <cười> Dùng một câu nói của người ha hạ. Cái này gọi là lúc tốn sức tìm trả thấy đâu. Không ngờ trả tốn công lại tự mình dẫn xác đến. Ta đang chuẩn bị đến tìm mày đấy, Không ngờ mày lại tự dẫn xác đến đây rồi. Trần Ninh thì cười nhạt nhạt. Xem ra thì mày ở bên đó huấn luyện vẫn chưa đủ. Nhắc đến cà bì thì vẻ mặt William biến đổi càng thêm giận dữ. Là khi anh ta ở đây Đã bị Trần Ninh trừ khử phận mệnh Bây giờ nói rằng mỗi ngày Đều là dần dần giống với cả con gái Ở trong ánh mắt của hắn ta Phát ra một ánh mắt muốn giết người Quay đầu nói với cả Triệu Bắc Đình Triệu Công Tử Phụng thiết này là địa bàn của Triệu Việt Các anh Tôi ở đây giết một vài người Không có ảnh hưởng gì chứ Triệu Bắc Đình thì tay chống gậy Hắn ta bị Trần Ninh đánh gãy chân Vẫn còn đang đau âm ỉ đây Anh ta cười nhìn nói, uy nghiêm tiền sảnh à, ở nơi khác Triệu Việt chúng tôi không dám nói. Còn ở Phụng Thiên, chỉ cần các anh không làm lộ sân bay, còn ngoài ra chuyện gì chúng tôi cũng đều có thể san bằng được. Các anh cứ mặc sức, muốn làm gì thì làm đi. Triệu Bắc Đình nói xong thì ra hiệu bằng mắt với cả 100 tên thuộc hạ mặc tây phục kìa. Lũ thuộc hạ nhận được thị chỉ thì lập tức đuổi theo những nữ khách khác ở xung quanh đi. Biểu thị Triệu Việt đang ở đây giải quyết việc người không có liên quan mau chóng xả khỏi, khỏi mất tính mạng vô ích. Triệu Việt đang ở trong thành phố Phụng Thiên, có được vị trí hết sức quan trọng. Các lữ khách khác đều là sợ giấc họa vào thân, nên đã ảo ảo dài đi. Uy Niệm nhìn thấy cảnh này thì hai lòng nói với cả Triệu Bắc Đình: Giật tật, xem ra thì cha tôi tìm Triệu Việt các anh giúp đỡ là báo thù, chính là tìm đúng người rồi. Uy Niệm nói xong, nhìn về phía của Trần Ninh cười gằn để nói cho nên mọi chuyện đều thay đổi rồi, mày chắc chắn cũng sẽ không bao giờ ngờ được là có một ngày rơi vào tay tao nhỉ. Bây giờ mày tốt nhất hãy quỳ xuống liếm giày cho tao, còn nè, tao sẽ còn nghĩ lại, tha cho mày một cái mạng đó. Chỉ là suy nghĩ thôi nha. <cười> William nói xong thì liền cười nên đắc ý. Cái thằng thuộc hạ tóc vàng mắt ngọc bích kia thì cũng liền cười theo. Triệu Bắc Đình nhìn thấy Uy Niêm trêu đùa Trần Ninh như là mèo vờn chuột, cũng lộ ra một nụ cười. Hai người của bọn họ lúc này đều là suy nghĩ nhìn tới Trần Ninh. Bọn họ đều cảm thấy rằng cứ như vậy mà giết thì quá hỏi cho anh ta rồi. Cách của bọn họ đều là chậm chậm đùa giỡn, tra tấn, rồi sau cùng mới giết chết Trần Ninh. Bọn họ hiện nay đều là nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, muốn nhìn thấy sự quẫn bách ở trên gương mặt của anh, hối hận, bàng hoàng. Lo sợ không có chút tự nhiên Nếu như Trần Ninh thật sự đã bị dọa Mà phải cầu xin Vậy thì vô cùng là hoàn mỹ rồi Nhưng mà khiến cho bọn họ thất vọng là Trần Ninh tuy rằng ở bên cạnh chỉ có Điền Trừ Và cả Đồng Kha thôi Không có thêm sự giúp đỡ nào khác nữa Tuy rằng bị một nhóm bao nhiêu người vây lại Nhưng lại vẫn phòng thái như cũ Kiên định vô nò Trần Ninh nhìn tới Chợ Bắc Đình Và cả Y Niêm cười lạnh như nói Trên thế giới này đẹp đẽ như vậy Hai người không muốn yên ảnh mà lại sống tiếp sao Cứ vậy muốn gây phiền phức cho tụi em Chiều Bắc Đình thì giận dữ nói trước Mày đánh gãy chân của tao Mày nghĩ rằng tao cam tâm bỏ qua như vậy được sao William thì cũng giận dữ để nói Đúng vậy Mày từng tàn hại cơ thể của tao Mày nghĩ tao có thể tha cho mày sao Cho đến nhìn tới sự phẫn nộ dị thường của hai người bạn họ Thì ở trên mặt vẫn là một nụ cười như cũ Cười vô cùng là thoải mái để nói Hai người tuy rằng là phế rồi, nhưng mà trên thế giới, cái thân tàn ý chí kiên định cũng có rất nhiều. Tôi tin rằng hai người nhất định có thể vượt qua và đứng lên, không có bị xa xút đi đâu. Cái gì? Hai người uy William và Triệu Bắc Đình đều là dương to mắt lên, dần dứ ở trong hai người đều dâng lên hồng hợp. Đồng Kha không kìm được nữa mà lại cười lên một tiếng, nhưng mà lập tức lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Liên vội vàng ngừng cười, trốn sau lưng của anh rẻ. Uy William thì oán độc nhìn tới Trần Ninh Mày đúng là chưa nhìn thấy quan tài Chưa đổ nệ Đại đế Có thuộc hạ Thân hình cao lớn tới 2 mét Cơ bắp ở trên người cuồn cuộn Cái bộ tây phục ở trên người càng hiện ra một hiệu quả của đại đế Từ từ bước ra từ ở phía sau của Uy William Người này cường trắng giống như là nham thạch Mỗi một một bước đi Dường như đất ở đó đều trùng lên Ở trên người của anh ta có một phần khí thế vô địch Không gì sánh nổi Đây chính là vương giả được tiến cử ở trong doanh trại huấn luyện ở cb Cũng chính là một chủ võ đài ở chợ đen đấu võ ở đó. Cho dù là người bình thường thì cũng có thể cảm nhận được một phần hơi thở đáng sợ trên người của anh ta. Mọi người ở xung quanh nhìn thấy đại đế đều là không kìm được mà lại hít ngược một hơi. Tên này thật sự quá mạnh rồi. uy nghiêm trong mắt hiện ra một vẻ đắc ý. Anh ta nốn tiếng để nói đi đem tay chân của cái thằng này. Tất cả bè gãy hết Sau đó thì vặn đầu của nó xuống đất Tôi muốn cách nó chết Phải thảm thiệt nhất Đi gặp Thượng Đế đi Đại Đế nhanh răng cười tiền nói Theo như là ước nguyện của Ý niềm tiền sinh Hắn nói xong Tại kiền cười gần vừa đi vừa bước đến Bên cạnh phía của Trần Ninh Muốn đồng thủ với anh Nhưng mà điền trừ ở bên cạnh Trần Ninh Đã bước lên trước hai bước chặn đường đi của anh ta Điền trừ nhìn vẫn là còn cao hơn cả đại đế một chút, trầm giọng liền nói: "Chỉ giờ bảo anh còn không xứng để thiếu gia nhà chúng tôi động tay chân đâu." Đại đế giận dữ liền nói: "Vậy thì tao sẽ giết mày trước." Nói xong, anh ta giơ tay ra đấm, tốc độ nhanh như tia chớp, nặng tới như núi. Một quyền vô cùng là bá đạo và đáng sợ. Điền trừ biết rằng người này là cường giả với cả thực lực siêu cấp, không được nơ nà. Dùng các chiêu thức trong quân đội cơ bản kịch nhiệt nhất Cất bước ra quyền Cũng là một quyền khua về phía của đối thủ Bụp một tiếng Hai nắm đấm của hai người Giống như là hai quả dao băng hung hãn đập vào nhau Hai nực nương đều là như nhau Hai chân của hai người đều giống như đá cẩm thạch Ở dế mặt đất Giác giác lên một tiếng Đều xuất hiện vết nứt giống như là mạng nhện Hai người đều đạp tới mấy lần Nên nuôi về sau phải bước Hai bên đều nộ ra một nét tình gì đại đế kinh ngạc liền nói tôi chỉ nghe nói rằng hoa hạ có một chiến thần rất giỏi không ngờ tuy rằng hiện tại gặp một tên vệ sĩ lại có uy lực đến như vậy đúng chính là bất ngờ tiệp nào nói xong thì một lần nữa vung tay nắm đấm liền giống như là đạn pháo phá không phát ra một tiếng rít vào tai điền trừ lúc này thì y chi chiến đấu cũng đã sôi sục nên tiếng nói đến đây điền trừ cũng tung ra một quyền Không khí ở xung quanh nắm đấm đều là bị lệch lạc đi Nhìn vô cùng là đáng sợ Quạch một tiếng Hai nắm đấm lại một lần nữa đập vào nhau Phát ra một tiếng như là sấm sét Lần này thì hai người đều bị nùi về phía sau tới 7-8 bước Mới có thể đứng vững thân người Chỉ trong chốc nát Hai người bọn họ đều là như gặp được địch thủ ngang sức ngang tài vậy Điền trừ là kiểu càng đánh thì càng hăng Kẻ địch càng mạnh thì ý chí chiến đấu lại càng hiên ngang Anh lớn tiếng hẹt lên Đẹp lần nữa nào. Nói xong thì Điền Trừ nào lên phía trước. Thân người lại giống như là một con thường đồng. Nám đấm giống như sao băng. Lại một lần nữa đánh vào Đại Đế. Đại Đế thì ánh mắt quay nhanh tới hai phòng. Anh ta cảm thấy rằng đối với cả Điền Trừ đánh như vậy. Thì không có ý nghĩa gì cả. Mà giết Trần Đinh trước chính là quan trọng hơn. Vì thế miệng hắn kêu lên Điền nói. Thêm lần nữa. Nhưng mà khi anh ta nào đến bên cạnh Điền Trừ. Lắc mạnh một cái Tránh được lắm đấm của Điền Trự Sau đó thì thu người lại Giống như là mảnh hộ vồ mồi Bồ nhào về phía của Trần Ninh Ở đó không xa Cười gần Điền nói Tiêu tử Chó mại chết Cái trò đánh tập kích bất ngờ này Khiến cho đám người của Uy Niêm Và cả Triệu Bắc Đình mắt sáng lên. Đồng khác không kìm được Mà kinh hãi kêu lên Đánh nhát, Đồng vô liêm sĩ Anh sẽ cẩn thận Trần Ninh thì nhìn thấy đại đế Như là con thú điên cuồng nhào đến Thì vẫn cứ ung dung như trước. Phái miệng nhách lên một nụ cười không có rõ ràng. Anh vung tay trái ra, nhẹ nhàng và dễ dàng nắm lấy nắm đấm của đại đế. Thuần thục khiến cho nắm đấm của anh ta dừng lại ở đó. Cái gì? Đại đế vì là kinh ngạc mà đồng tử trợn to ra. Không dám tin vào sự thật. Nắm đấm của anh ta với khí thế hồng hợp. Lại để cho Trần Ninh dễ dàng túm gọn như vậy. William thì cũng trợn to mắt, thất thành kêu lên. Cái gì? Triệu Bắc Đình thì cũng kinh ngạc há hốc miệng. Anh ta vừa mới đưa điếu thuốc liền đã rơi xuống giấy thất rồi. Hoàn toàn không có cái cảm giác gì cả. Tất cả mọi người ở đây cũng đều nộ ra một vẻ mặt kinh hoàng. Trần Ninh tay túm tay gọn lấy nắm đấm của Đại Đế. Làm cho đối phương không thoát ra được. Tay phải lại tung ra một quyền đánh vào mặt của đối phương. Quyền này giống như là một cái chùy đập vào búa dìu vậy. Phẹt một tiếng. Mặt của Đại Đế nóm sâu xuống. Máu tươi bắn ra cùng với cả thịt lẫn nộn. Thân hình của anh ta như là một con rồng lớn cao tới hơn 2 mét, chỉ trong nháy mắt giống như là thôi kim sơn đổ xuống thạch trụ, ấm ấm đổ xuống dưới đất, đã bị Trần Ninh một quyền kết liễu. Cái gì? Uy William và đám người của triệu Bắc Đình chỉ biết sương mắt mà nhìn, kinh hồn bạt phía. Một người nợ hại tới như đại đế ở trên võ đài chiến đấu, lại bị Trần Ninh một quyền chết chết rồi. Trời ơi, cái này thì quá là đáng sợ rồi. Đại đế như vậy mà đã bị Trần Ninh một quyền chết chết rồi. Hai người uy William và Triệu Bắc Đình hoàng sợ nhìn thấy nhau. Đều là hoàng sợ nhớ lại lúc bị anh ta chỉ phối. Hai người bọn họ đã không còn đắc ý vanh pháo như lúc đầu mà lại biến thành vô cùng là kép sợ, trở lên nghiêm túc hơn. May rằng lúc này đây, đại quản gia Trương Đức Kim của Triệu Việt đã dẫn đến một lượng lớn thuộc hạ, vội vã tiến lên để tiếp viện. Trương Đức Kim đến tới trước mặt của Triệu Bắc Đình lớn tiếng để nói Đại thiếu gia, tôi được biết rằng Trần Ninh xuất hiện ở sân bay liền lập tức triệu tập tới một nghìn thuộc hạ Bây giờ đã giới nghiêm toàn sân bay rồi Một nghìn thuộc hạ triệu Việt tinh nhuệ Chỉ đợi thiếu gia người sai bảo thôi Triệu Bắc Đình nghe xong vừa no lại vừa mừng Ở trong nhà phản ứng cũng thật là nhanh Viết được Trần Ninh xuất hiện ở Phụng Thiên Quản gia Trương Đức Kim lại dẫn theo một nghìn thuộc hạ Tức tốc đến để thiết viện. Triệu Bắc Đình thì lại phấn chấn lại Anh ta cười gần nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh toàn bộ sân bay đều bị ngươi của triệu Việt bọn tao Đã nghiêm giới rồi Bây giờ ở đây đều là thuộc hạ của bọn tao đó Lần này mày mọc cánh cũng khó thoát rồi William nhìn tới xung quanh khắp mọi người Đều là người của triệu Việt cảnh giữ Có thể nói chính là mười mặt vây quanh Trần Ninh Anh ta phấn khích nhìn nói Triệu công tử làm không tồi nhá. Trần Ninh gửi khóe miệng nhếch lên Nhìn sáng niên trừ ở bên cạnh niên nói, Triệu Việt thật là tài giỏi, còn có giới nghiêm được cả sân bay ư Muốn giết chúng ta, anh nói nên làm như thế nào mới được đây? Niên trừ thì nhách mép cười niên nói, Tôi cảm thấy rằng lên đại anh ta mà mang kiến thức đi, Cái gì mới được gọi là giới nghiêm thật sự? Trần Linh gật đầu, Được, thông báo cho bên phía Phụng Thiên, giới nghiêm toàn thành luôn. Niên trừ liền nói, Rõ, Điện trường lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho quân khu của Phụng Thiên. Có người mưu tính làm hại thiếu gia của tôi. Tôi yêu cầu các anh lập tức giới nghiêm toàn thành. Chưa bất đình thấy cảnh này, đều không kìm được mà lại cười nên. Cười mỉa mai nên nói. À, không có cái bản lĩnh đó chứ. Mà lại cứ muốn giả mạo, làm ra vẻ. Bọn chúng lại còn nói rằng, khiến cho bên phía quân đội xuất bình kìa, giới nghiêm toàn thành nữa chứ. Trương Kim Đức cười nên nói. Bọn chúng nói phét cũng không sợ vào đến nữa rồi giới nghiêm toàn thành toàn thành phố phụng thiên chúng tao bao lâu rồi chưa có xảy ra tình huống tới như vậy rồi treo bắc đình chăm chọc liền nói bọn chúng nếu như có thể giới nghiêm được toàn thành phố ta sẽ quỳ xuống gọi nó là cha thật ra thì bọn họ không biết được rằng lúc này ở bên ngoài sân bay đã là đến một lượng lớn xe quân đội từng tốp từng tốp sĩ binh đã xuống và vũ trang đầy đủ súng vác ở trên vai đạn cũng đã nhen nóng hóa ra A bên Phụng Thiên từ sớm đã biết rằng hôm nay Thiếu Soái sẽ đến tham gia lễ mừng thọ của lão tướng quân, đã sớm chuẩn bị tới vài nghi thức chào mừng, bao gồm cả tới hai chiếc máy bay chiến đấu vừa rồi, với cả một lực lượng lớn chiến sĩ quân đội để tiếp đón ở sân bay. Chỉ có điều là Trần Ninh sau khi nhìn thấy hai chiếc máy bay chiến đấu hộ tống vừa rồi, lập tức nói với cả điện trợ, gọi điện cho phía Phụng Thiên, yêu cầu rút bỏ những nghi lễ chào mừng hiện nay Ở bên phía Phụng Thiên biết được rằng có người nàm hại thiếu xoái liền vội vã điều động những đội quân đã chuẩn bị từ trước với cả thời gian nhanh nhất để giới nghiêm ở sân bay. Lối ra ở sân bay, đám người của Triệu Bắc Đình, Trương Kim Đức và cả Uy Niêm đang cười nhạo Trần Ninh. Nhưng mà tính vào lúc này, loa của sân bay vang lên. Tất cả các nhân viên và các hành khách ở sân bay hãy chú ý. Sân bay xuất hiện côn đồ số nượng lớn. Các chiến sĩ quân đội đã đuổi tới rồi. Quân đội đang tiếp nhận sân bay. Tất cả các lối đi ở trong trạng thái phòng bị Mọi người chặt chẽ phối hợp Cái gì? Nhóm người của Triệu Bắc Đình Sau khi nghe xong đoạn phát thanh vừa rồi Thì tất cả đều là ngận người và kinh hãi Triệu Bắc Đình thì buồn trồn o no nắng để nói Đoạn phát thanh vừa rồi là thật sao? Chả lẽ Trần Ninh còn có đồng bọn Lợi dụng cả loa phát thanh Để cố tình mê hoặc đó chứ? Trường Kim đứng cũng đã hy vọng rằng Đoạn phát thanh trên loa vừa rồi chỉ là giả Nhưng chính vào lúc này Ở phía xa xa đã xuất hiện một số lượng lớn binh sĩ được trang bị vũ khí Các binh sĩ vác súng tự động đã nhanh chóng hướng về ở phía bên này bao vây này Nhìn thấy cảnh này Triệu Bắc Đình cùng với cả Trương Đức Kim Uy Niêm và cả đám thuộc hạ của Triệu Phật đều là ngây người ra rồi Sao mặt mọi người đều vô cùng là kinh hoàng, không nói nên lời Cảnh này quả thật chính là vô cùng là chấn động Trần Ninh nói rằng muốn xuất động quân đội, giới nghiêm toàn thành Phụng Thiên Chỉ đó thôi mới có vài phút Mà quân đội liền đã điều quân tới để tiếp quản Bốn phía đều đã bị giới nghiêm Trời ạ Có phải rằng thân phận quá cao Mà bản lĩnh thông thiên đến như thế nào Thì mới có thể điều động được quân đội Mà còn khiến cho cả thành phố Phụng Thiên Giới nghiêm lại chứ Bọn người của Triệu Bắc Đình và cả Uy Niêm Sắc mặt đều kinh hãi nhìn tới Trần Đình Anh ấy trong mắt của bọn họ Lập tức trở lên thâm sâu không thể nường được hối hận, sợ hãi, nò nắng Tất cả các loại cảm xúc đều đã hiện lên trên khuôn mặt của người bọn họ. Nếu như rằng cho bọn họ một cơ hội nợ nữa, thì đánh chết bọn họ cũng đã không dám trêu chọc đến Trần Ninh rồi. Tiếc rằng bây giờ cũng đã muộn rồi. Cạch cạch, một lượng lớn các binh sĩ, vai vác súng đều đã đến rồi. Đem đám người của Triệu Bắc Đình vây lại. Tiếp đó, ánh mắt của đám người Triệu Bắc Đình lại kinh hãi. Một người đàn ông trung niên mặc trên người một bộ quần áo tướng quân. Dẫn theo một tốp binh sĩ nhanh chân bước lại Chiều Bắc Đình nhận ra người đàn ông trung niên này Chính là chỉ huy quân huy của thành phố Phụng Thiên Thiếu tướng từ Cường Quân Ông ta vội vã bước lên trước để ngành đón cười niên nói Từ tướng quân, sao ngài đại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngày thường từ Cường Quân cũng có chút quan hệ với triệu Việt Khi gặp mặt nhau thì đều khách sáo chào hỏi Nhưng mà hôm nay tình huống khác với cả mọi ngày thường Triệu Bắc Đình chống cậy còn chưa bước đến trước mặt của tự cường quân Thì liền đã bị binh sĩ cảnh về ở bên cạnh anh ta Dùng mũi súng cản anh ta sang một bên Lôi ra đừng có cản đường. Triệu Bắc Đình và cả Trương Kim Đức đều là ngẩn người ra Ngày bình thường tự cường quân đối với cả triệu Việt đều vô cùng khá là khách khí Sao mà hôm nay có một chút thể diện lại cũng không cho chứ Đám người triệu Bắc Đình ở trong ánh mắt vô cùng là kinh hoàng Tư Cường Quân dẫn theo một nhóm binh sĩ nhanh chóng đến trước mặt của Trần Đình. Nghiêm cúi chào. Tư Cường Quân cùng với đám binh sĩ của anh ta, còn có cả một số lượng lớn binh sĩ đang phụ trách giấy nghiêm nữa, đồng loạt đứng nghiêm, giơ tay cúi chào với cả Trần Đình, đồng thanh lớn tiếng để nói: "Chào Thủ trưởng." Đồng đoàn Tư Cường Quân cùng với cả binh sĩ đã lên tiếng chào thủ trưởng. Đám người Triệu Bắc Đình nghe thấy, giống như là sám xét giữa chả quàng. Trần Ninh cũng giơ tay lên Đáp nể lại mọi người điềm đạm điền nói Các vị vất vả rồi Từ cường quân và đám minh sĩ hát lên Không vất vả Trần Ninh điềm đạm lại điền nói Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền dân Chỉ là muốn đơn giản một chút là được Nhưng mà khi tôi vừa mới xuống máy bay Thì lại một số lượng lớn người của triệu Việt Bọn chúng vừa đòi đánh lại vừa đòi giết Anh đến đúng lúc lắm, Giúp tôi xử lý việc này đi Từ cuồng quân vừa kinh hãi lại vừa giận sử Triệu Việt ngay thường ngang ngược thô bạo Bắt nạt già trẻ không nói thì thôi Mà lần này lại dám bắt nạt đến cả thiêu soái Xúc phạm người có quyền thế lớn nhất Đúng là không muốn sống nữa rồi Anh ta ngoảnh đầu nhìn tới Triệu Bắc Đình Anh lại đây cho tôi Triệu Bắc Đình gượng gạo quay lại sắc mặt tái nhợt liền nói Từ tướng quân à Chuyện này có hiểu lắm Tôi thật sự không biết anh ta là vị thự trưởng nào cả Ngày ấy là thiêu soái Bắc Cảnh, chiến thần của Hoa Hạ Tổng chỉ huy 30 vạn quân tướng sĩ Bắc Cảnh đó, Trần Ninh Cái gì? Trần Ninh là thống soái của Bắc Cảnh Bùm bục Chiều Bắc Đình đứng không vững nữa mà lập tức đã quỳ xuống trương Đức Kim thì cũng vô cùng hoàng hốt, cũng liền quỳ xuống theo Cạo Y Niêm, vương tử của nước Đức nữa Cũng đã biết đến sự tài giỏi của chiến thần Hoa Hạ Cũng biết rằng anh ta là người tuyệt đối không thể động vào Đám người triệu Bắc Đình lúc này đều cảm thấy hết hy vọng Chọc vào ai không được lại cứ chọc vào những nhân vật lớn này Đó chính là sữa ông thọ thì không ăn lại cứ đi tìm thạch tín mà chơi Chê cái mạng dài quá rồi Vâng thưa quý vị và các bạn Tập 102 xin phép được kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo nhé